Trang gia dòng quê mùa vỏ cuốn tác giả Bám tình tang tập, tập, tập thứ 15 chương 15 khi tối thì sụt xuống cái rập mới còn nhá nhem đó mà giờ đã tối thui tiếng con vạc sần rên rỉ đâu đây thanh âm nỉ non đơn điệu sao nghe buồn thê thảm thê thảm như cái hoàn cảnh éo le của đôi tình nhân trẻ chim và địa trong hiện tại hai đứa đứng đối mặt tay trong tay với nhau nơi trái bếp sau nhà mái lá thấp lè tè lại bị bò hóng đóng đèn thui Khiến cho cái thân hình cao lêu nghêu Của ba địa Lúc nào cũng phải khòm xuống Hồi nãy nó rạo rực Háo hức bao nhiêu Thì bây giờ lại thấy lòng mình Chán nản lạnh ngắt bấy nhiêu Đứng lặng người bên người yêu Đang khóc thúc thích Thỉnh thoảng nàng lại nấc lên Tiếng nấc ngẹn ngào Rung động cả đôi vai mềm Làm ba địa nhũng chí anh hùng hết sức Là một tay trùm du côn Nổi tiếng hung dữ Cả làng đều sợ Mà bây giờ đành phải bó tay, bó tay khi thấy mình quá bất lực trước hoàn cảnh, chỉ biết đau đớn đứng nhìn người yêu đi lấy chồng. Mới hồi chiều này, giấc mơ một mái nhà tranh, hai quả tim vàng, và một đàn con nít còn đông đầy trong đôi mắt, hai trẻ. Nhưng bây giờ trong đôi mắt ấy, lại tràn đầy những giọt thương đau, tức tưởi, tức tưởi cho một mối tình đầu mới vừa chấm nở lại phải tàn nhanh khóc lóc chút xíu như giải tỏa được phần nào những u uẩn trong lòng, chim mới gập đầu vào vai địa thỏ thẻ. Anh ba, tại dựng tự bắt má biểu gã tôi, chớ tôi đâu có muốn ở đâu. Cái thằng cha lông nào đó nói thiệt à, tôi đâu có biết ổng ra mần sao ở đâu. Bà biểu chú ưng thằng chả chứ. Ba Địa gật gật cái đầu ra chiều thông cảm rồi hỏi bân quơ. Ồ, anh biết, lũ này không phải tại chim đâu, mà hai long lạ vậy ta. Chim thủng thức trả lời. Thằng chả là cháu của dưỡng tư, nghe nói nhà ở đâu tuốt ở trong kinh cồn lận, gần cái miểu ông tà đó. Ba Địa hiểu ra quảng hồn nói chim ơi thằng long là diệt cổng mà nó bỏ sớm trốn đi theo mấy ổng lâu lắm rồi thì theo diệt cổng thì bằng sao mà cứ vợ được chứ không lẽ chim lại phải sách gói trốn nhà theo nó luôn sao con chim thành thật nói em đâu có biết cái gì đâu nè nghe má với dựng tư nói thằng trả sắp về nhà rồi bà địa nghe qua hết sức ngạc nhiên Cái thằng bỏ theo Việt Cộng, mấy năm bà bây giờ nó lại sắp về nhà cưới vợ. Cái điệu này, một là nó ra hội tránh, hai là mấy ổng sắp đánh tới đây. Bà nó theo Việt Cộng, trốn biệt mấy năm thì làm sao thầy Tư biết nó ở đâu để mà mai mối chứ? Không lẽ thằng cha thầy Tư này có liên lạc thường xuyên với nó hay sao? Nếu vậy thì lão thầy Tư chém chết cũng là việc Cộng nằm vùng rồi. Cái đầu của ba địa đâm ra nghĩ ngợi lung tung Càng nghĩ nó càng thấy mình mẩy bọc ốc Khi nhớ tới lời của lão thầy tư Hâm dọa bảy tung tẩn Và cái nháy mắt cảnh cáo của bà Năm Thình hồi ban chiều Thôi chết rồi Họ là Việt Cộng năm vuông Ở đây là cái chắc Bây giờ thì nó tin chắc chẳng những lão thầy tư Mà luôn cả bà Năm Thình cũng là Việt Cộng Chỉ có Việt Cộng mới chịu gả gá con gái mình cho Việt Cộng thôi Nghĩ tới đây thì máu nóng của bà địa phừng phừng bốc lên ngùng ngục. Nó còn xuống sát mặt con chim, sẵn giọng nói lớn. À, ra má của em mê việc Cộng nên mới chịu gã em cho thằng hai Long. Thôi, đúng rồi, bà địa này biết hết mấy người rồi. Hai tiếng Việt Cộng tuy không có quá là xa lạ đối với một thằng chăn trâu như bà địa, mà hồi nào tới giờ... Nó chỉ nghe người ta nhắc tới hoài hà nhưng chưa hề tận mắt nhìn thấy mấy ông Việt Cộng coi ra làm sao. Đối với nó, thì quốc gia hay Việt Cộng, bất cứ một đảng phái nào cũng đâu có ăn nhầm gì tới nó. Còn quá trẻ, đầu óc còn nông cạn để tìm hiểu chuyện người lớn, chiều quốc gia đại sự. Và lại xưa nay cứ mãi lo chăn trâu đánh lộn ngoại đồng tối ngày, nó đâu có cần tìm hiểu để làm gì. Trong đầu óc đơn giản của bà địa, chỉ biết hình ảnh của mấy ông Việt Cộng qua những giấy tờ, chuyện đơn nhỏ xíu do máy bay rải xuống. Trong tờ giấy có in hình mấy ổng, nó thấy ông nào ông nấy thì ổn nhất, trơ xương, ba bốn ông đeo cào chuối còn chưa gãy nữa. Lại còn nghe người ta nhắc đi nhắc lại cái câu bất hủ mà ông Tổng thống Thiệu đã nói. Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn vào những gì cộng sản đã và đang làm. Đó là khái niệm mơ hồ của những thằng thanh niên mới lớn như bà Địa về Việt Cộng. ốm nhòm ốm nhách và láo liếu tổ cha. Nó chỉ có biết có vậy. Và vốn là không thân thiết mà cũng không có quán hận gì với mấy ổng. Nhưng mà gần đây, tình thế thì có chút đổi thay khiến cho đầu óc của thằng bé đã suy nghĩ, mất thiện cảm với những người trong bóng tối này. Thứ nhất, cũng vì mấy ổng mà cầu hai vinh, chủ của nó phải dọn nhà về thành nên cho nó thất nghiệp. Và gần đây nhất, cũng vì mấy ổng mà nó mất con chim, người yêu đầu đời của mình. <cười> Thì ra là mấy ổng đang ở chung quanh đây từ lâu mà mình không biết. Ba Địa cực cù, với sự nhận xét nhất thời vừa ghi nhận được, Lão Thầy Tư, Ba Năm Thịnh, và có lẽ mai mốt đây lại thêm con chim nữa người đang đứng cắn móng tay đối diện với mình đều là những người thân thiết hoặc có mối nối với phe bên kia hết con chim vườn hươu không biết trả lời như thế nào nên nó đứng chết chân ngục đầu cắn móng tay ba địa nói xong nở một nụ cười méo xẹo nụ cười của một kẻ bị bại trận chắc mẻm là thằng du cô Vượng này đã tới hồi mặt phận đúng rồi Đúng là tới hồi mặt vận cho nên đụng đầu thì bại đó. Chúng đấu trường đấu võ thì bị hai tiếng cho nằm thẳng cẳng. Còn chốt tình trường vừa mới biết yêu, hôn hết lại chuẩn bị khóc để tiễn người yêu đi lấy chồng. Tưởng là nàng lấy ai, cao sang quyền quý gì thì cũng cho cam đi. Nhưng đàn này lại gả cho cái thằng hài lòng, một thằng nhóc chẳng ra cái gì hết, thiệt là đạo đớn nhục nhã cho nó lắm. Đấu vỏ thua hai tiếng, thì ba địa không tức, không buồn chút xíu nào hết, vì nó cũng tự biết là mình giỏi thì có người giỏi hơn. Còn cái chuyện mà bắt người yêu trong tay hài lòng này, địa tự nhiên thấy cầm tức lắm, nó chẳng đành lòng chút nào. Khi so sánh giữa mình và hai lòng, một tên du manh vặt đã bỏ nhà theo việc Cộng mấy năm này. Ba địa càng nghĩ, càng thấy tức khí dân trào lên, Mất con chim thì coi như nó đã mất rồi Là một thằng thuộc loại bắt dễ Nhưng buông cũng dễ Địa biết rồi mình sẽ quên được con chim thôi Nhưng cái nỗi nhục thua thiệt Một thằng chẳng ra cái gì này Chắc không tài nào chịu được đâu Tất cả thì cũng tại vì cái lão thầy tư nhiều chuyện này <cười> Từ hàng xóm Rồi đây ông sẽ biết tài tôi Địa sôi gan nhũ thầm và thề với lòng Chứ quyết cho bằng mọi cách phải phá cho lão ta thất tiên bắt đảo nó mới nghe. Địa trận bắt nhìn con chim trong bóng tối mùa mờ rồi nói. <cười> Cũng tại lão thầy tư hết thầy. Tôi thề nếu tôi không phá cho lão ta te tua thì không phải là ba địa nữa. Thốt xong, địa nắm lấy tay chim vuốt vuốt. Nó nói bằng cái giọng xót xa chưa chát. <cười> Đừng có khóc nữa chị ơi. Chắc tại ông trời, ông không thương, nên mới khiến xu như vậy. Tôi muốn nói nhiều với chim lắm, nhưng ngặt cái bụng muốn nói, mà cái miệng của tôi, nó nói không có được. Thôi, thôi, tôi đi việc nghe chim. Lời nói chia tay ngắn ngủ, không chút gì để gọi là luyến lưu sao xuyến. Nhưng con chim tất nhiên là hiểu được, hiểu cái bụng của anh ba mình đang muốn nói cái gì. Nàng rưng rưng nhớ lại cái đoạn chia tay trong một vỡ cải lương nào đó, có một câu nghe hay hay nên mới buộc miệng nói. Anh ba nè, mặc dù mai mốt em đi lấy chồng rồi, nhưng cái kim của em đã thuộc về của anh. Em sẽ nhớ anh hoài, nhớ mãi đó anh ba ơi. Ba địa vốn là một gã thô tục, Không ưa, và cũng chẳng biết ăn nói màu mè, vòng vo vò, chán lắm. No, thực tế hơn, trước phút chia tay vĩnh biệt người mình thương, chẳng cần văn hoa chi ráo. lắc đầu chán nản, vừa quay bước đi vừa nói. Hê, hey, thôi đi chim ơi, cho tôi chay tiệm để làm mắm à. Mai mốt chim lấy chồng, rồi con cái cả đống, lo mần ăn, hột hơi, không lo còn ở đó, mà nhớ tới ai chứ. Con chim buồn so, đứng cắn móng tay nhìn theo cái bóng cao leo nghêu của người nó thương, thất hiểu, bước ra từ cửa sau. Nó thở dài, đưa tay áo lao khô hai dòng lệ, đang ướt đẫm gò má để trở vô phòng. Tiếp tục theo cho xong cái khăn còn gian dở. Ba địa mất người yêu dĩ nhiên là buồn lắm, càng buồn bực bao nhiêu thì nó cần thấy ấm ức cái lão thầy tư, cùng bà năm thình bấy nhiêu. Cả hai mới chính là thủ phạm đã gây nên sự đau khổ tột cùng cho hai đứa. Nó bước dọc theo bên hông nhà để ra trước sân mà nương theo con lộ đất để đi về. Khi băng ngang cây cầu mà bà Đâm Thình ngồi tắm lúc nãy, nghe im ru, không còn tiếng xối nước ào ào nữa, thì nó biết bà đã xong cái màng Xối nước kỳ cọ rồi, đương nhiên là bà đã tắm xong từ nắm, vì nãy giờ hai đứa gặp nhau cũng đã lâu bộn rồi. Ủa, nhưng tắm xong nãy giờ sao bà hóng vô nhà vậy kìa? Thằng địa tự hỏi rồi lần mò bước ra ngay bờ con rạch, nhướng nhướng cặp mắt dòm ra đầu cầu, nơi bà Năm Thình ngồi tắm khi nãy. À, thì ra bà ta đã tắm xong bây giờ tới cái mạng ngồi xổm giặt quần áo đây con rạch nhờ nước rông tháng chạp nên mực nước lên cao gần ngập luôn cả cây cầu trong bóng tối ồm ồm dù đứng ngay mé rạch nhưng ba địa chỉ thấy cái bóng trăng trắng lay động nhịp nhàng theo tiếng sột soạt vò, vắt, giặc vũ của bà nhìn thấy bà năm ngồi lù lù một đống mối hận lòng phúc chốc bỗng bốc lên ngùng ngục một ý nghĩ trả hận chợt lóe lên trong đầu thằng du côn. nó cười một nửa cười nửa miệng như ra vẻ đắc ý, rồi bước nhẹ lên cây cầu, tiến lại sau lưng bà năm thìn. khi còn cách bà khoảng tầm tay với, thì nó phát cười lên ngạo mạn, tiếng cười vang lên trong đêm vắng. thành ầm nghe chói tai hết sức, khiến cho bà năm thìn đang say sưa vò cái áo chợt giật mình đứng dậy, dòm giáo giá. bà nhận ra tiếng cười ấy phát ra ngay từ phía sau lưng mình nhưng vì đang ở trần tông ngong nên dù chết điến vì giận mình cũng chẳng dám quay lại để nhận diện kẻ ấy là ai bỗng tiếng của thằng ba địa lại vang lên lần này thì nó không cười mà lại ngâm nga nó ngâm như vậy bà già ơi hỡi bà già cô con không gỡ cho bà xuống sông <cười> xuống sông, vừa dứt thì nó thẳng tay xô bà xuống cầu nghe một cái ầm bà năm thịnh đâu có biết ớt giáp gì đâu tự dưng đang ngồi giặt đồ tâm trí đang để đâu đâu bỗng nghe tiếng cười quái đảng ngay phía sau lưng rồi kế tiếp lại nghe giọng vịt đực của thằng quý dịch nào đó ngâm nga còn chưa kịp lên tiếng tru tréo cái thằng chết bầm nào dám cả gan mò ra coi lén mình tắm thì bị nó xô một cái chới với té nhào. May là bà biết bơi, nên chỉ một cái tích tắc sao, thì lóp ngóp bò lên được cầu. Bà hậm hực, đưa hai tay che lấy cặp ngược đồ sổ của mình, rồi dòm giáo giác, tìm coi thủ phạm ở đâu. Khi định tỉnh tinh thần, nhớ lại hai câu ngâm nga khi nãy, thì bà biết chắc mẻm, là cái thằng ung dịch ba địa, chứ không ai vô đây. Vì ngoài cái thằng du côn đó ra, Cả làng này có đứa nào dám hỗn láo với bà như thế? Nghĩ tới ba địa. Nhớ lại hồi chiều, Nó hùng hùng hổ hổ, Mổ cây búa như muốn trẻ đôi mình. Bà Năm thìn nghe sóng lưng lạnh lạnh. Bà chẳng biết cái cảm giác lạnh lạnh này Là do gió đêm lao sao thổi, Hay là mình cũng đang ớn cái thằng ba địa. Mà chắc bà Năm ớn nó thiệt. Vì ứng nó cho nên dù là loại đàn bà dữ dằn như bà Mà bị xô xuống sông Cũng chẳng nghe lên tiếng tru Réo chửi rủa gì cả Không chửi rủa nhưng trong lòng hầm hực Và tiếc hồi hùi Cái bộ đồ mới may của bà Bộ đồ mà hồi chiều này Mặc đi với ông thầy tư Bộ đồ mà bà đang giặt Lúc bị ba địa xô xuống cầu Lúc chơi với Bà quăng chúng ra xa lắc Rồi bị dòng chảy của con nước cuốn đi Nhẫn chim đâu mất tiêu Vì trời tối đen Nên không tài nào tìm lại được Häntä, häntä, Sơ na na Chiều nay Cũng vẫn một buổi chiều em ả Như mọi buổi chiều Răng vàng ứng đỏ cuối trời đông Báo hiệu một ngày sắp sửa ra đi Để nhường lại cho thế giới âm u Về đêm tĩnh lặng giữa chốn ruộng động Cái chuồng vịt của hai tiếng chiều nay cũng im lặng hơn mọi khi. Lẽ vì đạt vịt đã đủ tháng và đến ngày phải bán, nên ông Tám đã kêu người đến coi và ngã giá đâu đó xong xuôi. Tư sinh, một cô lấy vịt và người đến mua mảo hết cả bầy. Cô ta chỉ chiếc xuồng nhỏ xíu rồi cười ngõ ngoẻn nói với tiếng. <cười> tiếng thấy đó, cái xuồng nó nhỏ xíu như vậy Mà tôi phải chèo lên tới tận Cần Thơ Cho nên đâu có dám chở hết một lần Mình á, phải chịu khó chở dài lần mới được Cô nàng cũng điệu nghệ hết sức Mới đi được một chuyến đầu Sang chuyến thứ nhì khi trở lại Xin mua cho tiếng mấy gói thuốc thơm Và cái hộp quạt máy mấy tuần Dù trong buồn muốn tốn khứ đi hết bầy vịt nợ đời này, càng sớm chuyện nào càng tốt chuyện ấy. Theo anh ta nghĩ, bao giờ không còn vịt để giữ, ông Tám sẽ kêu mình trở về ngôi nhà ngói đỏ, có cô út Hiền thân thương. Nghĩ đến út Hiền lòng hai tiếng nóng ràng, chỉ muốn trở về sống tại cái không khí yên vui của những ngày xưa thanh ái. Nhưng trong buồn tùy đồn thì có nôn thiệt đó, Ngặt vì cái miệng giáo đeo và mấy món quà lĩnh kỉnh của sinh cho nên anh ta rất vui lòng chờ cô ta đến lần nữa để chở hết mớ vịt nợ đời còn lại. Về Úc Hiền, kể từ ngày nàng mang thích ăn cho Tiến, chưa chi đã bị hai thiên và ba địa phá đám cho đến giờ thi kể cũng lâu rồi. Tiến chưa có dịp nào gặp lại. Nhớ Hiền, dĩ nhiên là nhớ lắm đó. Nhưng kẻ trong ấy, người ở ngoài này quy không xa xôi gì cho lắm. Nhặt cái ông tá ông khó quá đi, cứ giữ chằng chằng như là giữ của quý, nên làm sao hai đứa gặp mặt nhau cho được chứ. Chức tử Ngô Lan mỗi năm vẫn có vài ngày gặp nhau vào mùa mưa ngâu tháng 7, còn tiếng và hiền thì cãi như thiên thu biển bể. Ông Ba bụng là một ông già hiểu đời, hiếu người hơn ai hết dù ở trong bụng không muốn cho thằng tiến vương vấn với út hiền vì ông biết chắc cuộc tình của hai đứa rốt ruột chẳng đi tới đâu cả nhưng ông không thể nào mở miệng khuyên tiến quên hiền được thấy dạo này tiến không còn thả vịt ăn rong ở ngoài đồng nữa nên tối ngày nhàn rỗi chẳng có chuyện gì để làm nhàn cư vi bất thiện sợ hắn nhàn rỗi quá rồi đâm ra tâm trí thả lỏng nghĩ ngợi phu phơ đến những điều không tốt khiến mụ mẫn cả trí óc thằng nhỏ đi. Vì lo như vậy, cho nên ông cũng chịu khó ôm ra cho tiếng cách chồng sách báo để đọc. Trước là để cho hắn bận biệu đầu óc, sau là mở mang thêm kiến thức. Còn một sách hai tiếng đã lâu kể từ ngày vô làm cho nhà ông tám, chỉ thỉnh thoảng chẳng phạn mới ngồi trong đèn đọc mấy bộ truyện tào cho ông bà tám nghe. Ngoài ra anh có thời gian đâu? Để nhàng ngồi đọc những loại sách mình ưa thích Được ông ba bụng mang ra cho đóng sách Tiếng mừng như người nghèo vừa vớ được của quý Đọc thôi quên sáng quên chiều Bất biết cả mưa dằn hay nắng cháy Hôm nay trời vừa mới chặn vạn Ông ba bụng và bảy tung tẩn đã có mặt ngoài tròi của hai tiếng rồi Cũng với bộ ba nhâm nhi chén trà Phi pha điếu thuốc chuyện kể rầm ràng Gió chiều lồng lộng thổi, Mang theo tiếng nhạc sập sinh Của tiếng ve sầu từ ngoài đình vào. Bầu trời đêm trong phát, Sau lấp lánh đầy trời, Gió chướng từng cơn, Mang theo cái lạnh xe xe Của buổi giao mùa. Cộng thêm tiếng nhạc văn phẳng, Nên cả ba nội hứng Kéo chiếc đệm lát ra tận bờ kênh, Trải ra giữa hai hàng cây xô Đũa triểu bông, ngồi uống trà tản dốc. Mỗi năm á, Hãy lúc mùa gió chướng trở về là mùa bông xô so đũa nở rộ, không những xô so đũa ở trên cao trổ bông, lục bình ở dưới sông, đậu rồng ở trên bờ, rồi đến lau sậy ở ngoài đồng cũng đùa nhau trổ bông khắp chốn. Những chùm bông cô đơn bọc mạc, lạc lỏng giữa những chốn quan phu này, tuy nó không tỏa ra cái hương thơm gì đặc biệt hết. Nhưng có lẽ nhiệm vụ của chúng là báo hiệu cho dân gian biết rằng trời đất đang lút chuyển mùa, Tết sắp đến. Theo như ông Ba Bụng có lần giải thích cho tiếng hiểu tại sao có các tên là gió chướng. Đó là vì loại gió đông bắc này đến vào khoảng thời gian trước Tết và chăm chức sau Tết. Ở vùng sông Tiền Sông Hậu, chịu ảnh hưởng của loại gió này nhiều nhất. Vì nó thổi mạnh đẩy nước biển vào sâu trong nội địa, gây hư hại mùa màng của bà con nông dân. Chướng ở đây tức là ngược, gió thổi ngược hướng với dòng nước của sông đổ ra biển. Bởi vì hướng thổi ngược ngạo lại mang theo hơi lệnh căm căm, nên bà con trong vùng sông nước không có thiện cảm, đặt cho nó tên là gió chướng. Ông còn giải thích thêm những tên gọi của nhiều loại gió khác nhau, chẳng hạn như gió nồm. Gió nồm là gió từ hướng đông nam thổi tới, hướng đông thì tức là biển, mà gió biển thì hãy gọi nồm là mát rượi. Nguyên nhân tại sao người ta không gọi là gió nam mà gọi là gió nồm thì cũng chẳng ai biết chắc, nhưng theo căn cứ sách vở giải thích thì có hơi mong manh một chút. Họ bảo nồm là do chữ nam mà ra, vì chữ nam hay tiếng nam đó là tục nước ta quen kêu bằng chữ nồm hay tiếng nồm. Do chữ nôm ấy mà gió nam chuyển ra gió nộm. Có lẽ người ta theo cái luật chuyển âm trong tiếng Việt, chẳng hạn có nhiều tiếng bị chuyển âm như miệng là cái miệng thì chuyển ra là miếng, nghĩa là vật gì, vừa một miếng để bỏ vô miệng. Còn như chữ mang là mang vật gì thì chuyển ra máng, tức là máng đồ lên. Có lẽ vì theo cách chuyển âm này cho nên gió bắt đổ thành gió bất chỉ riêng có gió tây á thì gọi là gió heo mây chữ heo ở đây theo nghĩa cổ là ít ỏi thừa thớt chẳng hạn là heo hút lão heo vân vân còn một chữ song lập thể nữa là chữ hiu đều hiu hiu hắt hoặc ở dạng lái là hiu hiu còn chữ mây có nghĩa là ít là nhỏ nó đồng nghĩa với chữ vi vì chữ heo và chữ mây cả hai đều có nghĩa là nhỏ là ít Vì vậy, thở xưa người ta hay gọi gió heo mây hoặc là gió mây. Ngày nay, họ gom lại hai chữ ấy lại mà gọi chung là gió heo mây. Chắc cho dễ nghe hơn, chứ nghĩa chính thì vẫn là gió thổi nhẹ, loại gió dịu hiu hiu dễ chịu. Còn gió chướng thì dễ hiểu hơn. Gió đông nhưng lại gán cho cái tên là gió chướng vì khi ấy gió thổi tới, làm cho nước cắt sông tiền và sông hậu bị cản lại nên trước tắt lâu ngài rót ra biển ngược lại còn bị nước biển mặn lấn sâu vào cho nên gọi là giọt chướng lúc ngồi uống trà anh bảy tôn tẩn đem câu chuyện gặp gỡ ba địa hội chiều kể cho ba bụng và hai tiếng nghe nghe xong anh gật cù nhận xét cây thằng du côn này nếu không biết rõ nó thì cứ tưởng nó là đứa hung dữ khắc ám như những đứa trẻ bụi đời ở thành phố nhưng khi hiểu cái bụng của nó rồi á Thì tôi thấy nó là cái thằng dễ thương Người lớn nói nó biết nghe lời đó ông già Chắc nó học nghề võ của thằng cha tư sáng Rồi bị nhiễm nặng luôn cái tính khí ngang tàn của giá Cho nên chẳng coi ai ra cái gì cả Ông già coi má của con chim Mà nó còn sách búa định bổ bả, Tôi mà không can chắc giờ này đã có án mạng thì cái thằng này thuộc loại ngang tàn Nhưng một khi nó phục ai rồi á Thì người đó nói cái gì nó cũng nghe theo rầm rắp hết. Ông ba bụng vỗ bụng cười hành hệt. Cây <cười> thẳng thiệt là tình. Thương con gái mà giác bua tính bữa bà già. Thơ đời à, tao mới nghe một chuyện chật đời như vậy à, nghe. Anh Bảy, bào chữa cho ba địa. Cũng tại con mẹ cái miệng ông ổng cứ sẵn sả mắng thằng nhỏ là con quan chết chủ gì gì đó. Thêm cái thằng cha tư hàng xóm, ông cậu vợ hổng nên thân của tôi xíu vô nữa. Ông già coi mần sao mà nó không nổi nóng sách búa được chứ. Nghe nhắc tới tin tư hàng xóm, ông ba bụng nhăn mặt lắc đầu nói. Chà chà, gặp phải cái lão thầy tư đó mà thằng đĩa nó cũng không ớn. hey cái thằng gan lớn thiệt bằng trời à nghen. Hai tiếng nghe vậy thì lấy làm lạ, nên mới lên tiếng hỏi. "Ủa, ông thầy tư bộ giữ dằn lắm sao á, bác Ba?" Ba bụng trả lời một cách bí mật. "Ê, hey, không giữ dằn gì, nhưng ở cái châm này ai giữ hơn ổng là không có được." Hai tiếng càng ngạc nhiên hơn, lắc đầu, thoa lỗ cặp mắt nhìn ông Ba bụng hỏi tiếp. Tôi nghe người ta nói ông Tư là ông thầy tướng số, kim luôn thầy bùa có phép thần thông thôi, chứ đâu có ngờ ổng là chùm du công, còn dữ hơn thằng ba đĩa nữa, bộ thiệt tình là vậy há bác ba? Ông ba bụng cười ngất. <cười> Ê, già Tư không phải là thầy bùa, thầy tướng số, mà cũng không phải là trùm du côn vô kiếp gì đó lao ta là loại thầy gì á. Thì chính tao ở đây mấy chục năm Cũng chịu thua không biết gọi bằng cái gì luôn Chứ nói gì tới thằng rể mày Cả bảy tôn tận Và hai tiếng đông cười ồ lên Quả thật Như ông Ba Bụng đã nói Không những chỉ một mình ông Không biết thầy tư là loại thầy gì Mà ngay cả cái tên thật của thầy ta Cũng không ai biết được Người ta chỉ biết á, thầy thứ tư Rồi quen miệng gọi là thầy tư luôn hai tiếng thầy tư này mọi người dùng để gọi trước mặt thầy cho ra vẻ kính nể chứ thiệt tỉnh sau lưng lão mọi người đều gọi là ông tư hàng xóm cái biệt danh tư hàng xóm kể ra thì cũng có chút lạ đời lạ đời ở chỗ là ông ta chuyện nhà của mình thì chẳng biết mà chuyện của thiên hạ chuyện hàng xóm ông lại rành sáu câu ông là em thứ tư của bà già chị hảo vợ anh bảy tôn tẩn Vợ ông mất sớm để lại hai thằng con trai, nhưng vừa lớn lên, chưa kịp cưới vợ cho chúng thì cả hai đã bỏ nhà đi theo việc cộng. Còn lại một mình, nên lão buồn đời cứ dạo quanh xóm hễ nhà ai có động giao động thớt, dỗ quải hay thôi nôi đầy tháng dù không được mời nhưng ông cũng tới giữ. Bà con quanh vùng riết rồi biết quá, nên cũng coi như chuyện bình thường. Có đám có tiệc mà vắng bóng tư hàng xóm, thì mới là chuyện lạ, đáng ngạc nhiên. Ở đất cái trăm này người ta kính nể ông ba bụng bao nhiêu, thì lại e sợ tư hàng xóm bấy nhiêu. Nể ba bụng, dĩ nhiên cũng vì cái kiến thức uyên bác, cộng thêm bản tánh hề hà, dễ thân thiện của ông. Còn đối với tư hàng xóm, thì có lẽ một phần là người ta e dè cái bản tính nhỏ nhen ích kỷ, một phần nữa cũng vì chung quanh cuộc đời huyền bí của ông còn có nhiều giai thoại ma quái rùng rợn khiến cho mọi người ai ai cũng phải sợ vợ mất con bỏ nhà đi nhưng hàng xóm chung quanh chẳng nghe ông nói đến chuyện tục huyền để mai này già yếu có người hữu hỉ hoặc cạo gió đấm lưng mỗi khi trái gió trở trời hỏi ông thì ông bảo rằng Ông chỉ thích sống cô đơn để luyện một thứ buộc ngải chi đó, chẳng biết ông có luyện thành công phép tắt buộc ngãi gì hay không, mà sau một thời gian dài đóng cửa cài then, theo tự ngữ của ông dùng là bế quan, tu đạo, thì người ta lại thấy ông xuất hiện, ông trở lại cái cố tật la cà khắp xóm như trước. Nhưng lần này thì lại tỏ ra đạo mạo, vận toàn đồ màu trắng, để tóc để râu, lại xưng mình chính là con nhà trời xuống thế gian để cứu độ chúng sanh. Ông còn bật mí cho bà con trong làng trong xóm biết là ông phải trở lại đóng cửa tư gia một lần nữa để luyện thêm phép tàn hình, tức là biết hô hiện hô biến như thần tiên thư thiệt. Ông còn tuyên bố chắc như bóc. Là đến khi nào phép tắt viên mãn thì sẽ dân du thiên hạ mà cứu nhân độ thế. Nghe ông Tư tuyên bố rùm trời như vậy, cộng thêm cái dáng vẻ ốm ốm cao cao, tóc để dài bới một cục đằng sau như cái củ tỏi. Lại thêm trộm trâu dê lưa thưa dưới cằm, tiền phong đảo cốt quá rồi còn gì. Thế là hàng xóm xa gần... Mà đa số đều là những người còn trầm mê trong hữu tục lỗi thời, có đau từ ngàn đời còn tồn lại là chỉ đoan mê tính. Họ lại tỏ ra kiếp sợ coi ông ta như người của cõi trên. Ông là thầy Pháp hay thầy Phù Thủy hoặc thầy Bùa? Chẳng biết ông là loại nào, cho nên người ta cứ gọi chung chung là thầy Tư cho gọn. Ai muốn hiểu là thầy gì cũng được, miễn sao thầy có phép thần thông chỉ vẽ một lá buồn ngoằn nghèo mang về đốt ra cho pha với nước uống vô là trị tiêu bá bệnh kể cả thất tình trong làng chỉ riêng có ông ba bụng là trắng tin vào những thứ thần thánh gạt người này cho nên ông không coi tư hàng xóm vào đâu cả ông cho rằng cái thằng cha này chết vợ ở không lâu quá rồi đâm ra ba trận nói năng khoác lác bằng chứng mà ông có được là một thời gian dài Bỏ công để theo dõi thầy tư Để coi ông ta học những thứ phù phép gì Mà to mồm Lớn mép Tuyên bố rùm trời như vậy Tuy biết rõ cái tẩy của thầy tư Nhưng vì tình nghĩa lối xóm Cộng thêm chuyện làm thầy của ổng Chẳng có dính dáng gì tới mình Cho nên bao bụng biết Mà vẫn làm thinh Làm thinh để coi thầy tư làm sao Mà cứu nhân độ thế Về cái vốn liếng tu tập tạp nham ba mớ gần như trống rộng của ông cho nên bữa nay nghe bảy tung tẩn kể là ba địa nổi gió sách búa hùng hổ như muốn chém bà năm thình chém luôn cả thằng cha thầy tư này nữa thì ông ba bụng khoái quá cười rung cả cái đầu tóc bạc phơ cái thằng thiệt là ngang tàn hết chỗ nói cả làng này ai cũng coi thầy tư như người tới từ cõi trên vậy mà nó dám xúc phạm với thầy tội bán bổ thánh thần này chắc truyền ra cả làng thiên hạ ai nấy đều lắc đầu le lưỡi mà sợ giùm cho nó nhưng ai lắc đầu thì lắc đầu ai le lưỡi thì le lưỡi chứ ở trong đầu của ba bụng thì khoái chí lắm phải có những cái thằng ngang tàn không sợ trời sợ đất như ba địa thì cái thằng thầy tư đó mới có ngày lộ nguyên chân tướng giả mạo của mình tự dưng ba bụng lại đâm ra khoái cái thằng vô cùng ngang ngược Mang tên ba địa này. Tiếng của bảy tung tẩn như kể lễ. Ngay vợ của tôi kể lại thì hình như ông ta luyện được một loại bộ phép bằng môn tả đạo gì đó. Cái gì mà thiên linh cái thiên linh đực chi đó không biết. Mà ba cái này nghe nói mất âm đức lắm có phải không ông già? Ba bụng lắc lắc cái đầu trả lời. À, theo như tào biết thì thằng chả có luyện một pháp môn. Cái đó gọi là thiên linh chuối Bảy tôn tẩn và hai tiếng đồng cười ngất. Anh bảy hỏi. Hé <cười> thiên linh chuối là cái giống gì hả ông dạ? Ba bụng một tay mân mê tờ giấy quyến, một tay cho vào bọc, xé xé mớ thuốc gọ rồi nhấm một nhấm cho vào tờ giấy. Ông vừa xé xé điếu thuốc vừa cắt nghĩa. À, thiên linh cái thì luyện bằng cái thai nhi hoặc trùng rợn hơn là cái đầu của một trinh nữ mới chết luyện ba thứ này công phu đòi hỏi rất phức tạp cơ tài mờ như thằng cha hàng xóm thì làm sao mà luyện nổi thẳng chỉ luyện thiên linh chuối thôi chuối ở đây tức là cây chuối hột mà tụi bây thường thấy người ta hay trồng ở mấy bờ ranh vườn đó hai tiếng ngạc nhiên đến độ cái miệng ha hốc hắn mới hỏi cây chuối hỏng rồi mừng sao mà luyện phép hả bát ba mà thiên linh chuối nếu luyện được thì để làm cái gì chứ mùa gió chướng tập thứ mười lăm chương mười lăm đến đây đã chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ mười sáu